chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo hôm nay sẽ là phần ba của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn g và đọc chương vũ trước mắt ngô cương lúc này hiện ra vô số các xác chết nào máu tươi lên láng nào chân tay g ã y cụt nào ruột gan bày nhầy nào xương trắng đầu lâu ngô cương liền tượng đến ngũ bách nhân chủng rồi nghĩ tới cha mẹ chị em bạn hữu đồng môn và nhân quyến thuộc hơn năm trăm nhân mạng người tạo thành ngũ bách nhân t r ủ n g hiện giờ những người đó cũng đã trở thành những bộ xương khô hay biến thành quỷ m ỹ chẳng một ai được khâm liệm g i à có quan tài hết t h ả i đều quăng xuống một cái hố lớn năm trăm cái xác chết chồng chất lên nhau chết là sang bằng mọi sự tôn t i lớn nhỏ thần sơ thì cũng vậy thôi ngô c ư ờ n g nghĩ mãi mấy lần chàng cơ h ộ i muốn biến thành quỷ mỹ nếu như trên đời này có ma quỷ thật trên thế gian có hai lực lượng rất lớn đó là tình yêu và cựu hận tình yêu có thể thành toàn cho một người mà phát sinh lực lượng siêu nhân xây dựng nên kỳ tích nhưng nó cũng có thể quỷ v i c con người cựu hận là thái cực phản lại với tình yêu cựu hận cũng có thể gây nên kỳ tích cho con người nhưng là kỳ tích rùng rợn phá hoại đối tượng của c ự u hận không những chỉ ở một người mà có thể ra tới một phạm vi rất rộng thật là một lực lượng chuyên để đã phá những gông cùng hữu hình hay vô hình bây giờ c ự u hận nổi lên bao nhiêu ý nghĩ khiếp sợ trong lòng của ngô cương đã hoàn toàn mất hết chàng tự cười mình về thái độ nhút nhát vừa rồi và tự hỏi ta còn sống đây để làm gì kẻ khác đã biết võ lâm nhất bảo thành ra ngũ bách nhân trũng vậy ta phải làm cho những tên đao phủ kia biến thành ma quỷ rồi chàng nhảy lên ngồi trên một ngôi mộ bóng mộ mã lố nhố ánh l â n quả chập chờn nhưng lúc này trong lòng của ngô cương không thấy gì là khủng khiếp nữa mối cựu hận vô biên đã tràn h ậ p trong đầu óc của chàng lần đầu ngô cương nhìn rõ những bước tượng thành dây bọc bãi tha ma chàng nhìn rõ cả đường nhỏ bằng phẳng chia nghĩa địa này ra làm hai con đường nhỏ dẫn thẳng đến đường lớn vừa rồi trong lúc vô hình chàng đã đi trên con đường nhỏ để tiến vào k h u mộ mã k h u mộ mã này rất rộng ngô c ư n g h e tiếng chó sủa ở phía xa xa mà đoán ra nó rộng đến mấy trăm trượng chàng tự nhủ âu là tai nhân lúc đêm tối đi thêm một đoạn nữa bất thình lình có tiếng gió ngựa dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh mịch từ đằng xa đi tới ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần tự hỏi phải chăng đây là bọn kim kiếm t h ủ c h ư a chịu bỏ cuộc sục tìm lão già phi phiên ngô công lý thanh sơn chàng đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy những bóng đen đang đi d ạ o con đường nhỏ dẫn tới khu mồ m ã chàng nghiến răng nấp vào một bếp ngô c ư ờ n g vừa ẩn thân xong thì bốn người cưỡi ngựa đã tới chỗ của chàng đứng vừa rồi một tiếng ồm ồm cất lên hạ lệnh dừng ngựa bốn người dừng ngựa lại cách chỗ của ngô cương ẩn nấp không đầy ba trượng ngô cương thò đầu ra nhìn trộm nhưng trời tối quá coi bộ không rõ mặt người mà chỉ thấy thanh trường y ế m cài ở phía sau lưng của họ lấp lánh ánh sáng vàng liền đón ra là bao kiếm cũng g i á c vàng đại khái đó là tiêu biểu của bọn kim kiếm thủ tiếng ồm ồm lại cất lệnh minh chủ vừa cho phi má truyền lệnh bất lượng thế nào cũng phải đem lão g i à lý thanh sơn về chẳng kể hắn còn sống hay đã chết rồi người khác lại hỏi lão đại ơi vụ này thật là kỳ nhé hắn bị trọng thương như vậy mà sao còn chạy xa được như thế hả người kia ngắt lại nói chỉ tại trận mưa tai hại làm hư hỏng công việc của chúng ta đâu bây giờ biết làm như thế nào đây hãy tập hợp lại tất cả đi một tiếng còi thét lên xé tan bầu không khí giữa lúc ban đêm tĩnh mịch nó có thể vọng ra ngoài mấy dặm tiếp theo là tiếng còi từ đằng xa đáp lại nghe rất chói tài ngô c ư ờ n g ở trong lòng hoang mang khôn xiết nếu chàng bị phát giác thì hậu quả khó mà lượng được chàng không dám nhúc nhích vì chỉ hơi cử động một chút là khó lòng thoát khỏi tài mắt của đối phương trước tình hình này chàng đành phó cho số mạng chẳng mấy chốc vô số bóng người chạy như bay đến chỗ tập trung tất cả có đến ba mươi người người nói tiếng ồm ồm lại ra l ệ n h c á c g ị ai nấy tự kiểm điểm xem còn có người phụ trách nào chưa đến hay không những người đến tập trung đều phụ trách một tiểu tổ xem ra đủ biết võ minh đã quy động nhân lực rất lớn về chuyện tri nã lý thành s ơ n sau một lúc q u y ê n náo lại có tiếng người đáp lại bẩm thị vệ toàn bộ đã đến đông đủ rồi theo giọng lưỡi của người này thì đủ rõ tên cầm đầu bọn kim kiếm thủ ở võ minh có địa vị khá cao so với s ố diện nhân đồ thống lĩnh bọn thần phong kiếm sĩ chẳng hiểu còn cao hơn mấy bực nữa tên thị vệ lạnh lùng nói được rồi rồi đã cất giọng trang nghiêm tuyên bố t u ầ n nghiêm lệnh của thái thượng m i n h chủ phải bắt cho bằng được tên p h á n nghịch lý thành sườn g bất luận hắn còn sống hay đã chết rồi hiện giờ trong vòng mười dặm khu phàn thành đã phong tỏa hết các con đường thông lộ lớn nhỏ các tiểu tổ chiếu theo địa khu đã d ạ c h trước mà mở cuộc lùng s ụ t tìm nghiêm mật trước khi trời sáng phải quay về tập hợp tại cửa đông của phàn thành mấy chục người đồng thanh lên tiếng đáp tuân lệnh vụ rồi họ lục tục tan đi chỉ còn lại bốn tay kiếm thủ vẫn đứng nguyên một chỗ gã được kêu bằng lão đại tức là kiêm kiếm thủ số một lại lên tiếng nói số bốn người dắt con ngựa của ta ra hướng đông ngoài thị trấn để liên lạc với các tiểu tổ đi gã số bốn dạ một tiếng lên tiếng đáp lại ba người xuống ngựa gã số bốn cầm lấy dây cương ba con ngựa không người cưỡi dắt đi tìm kiếm thủ số một lại lên tiếng gọi số mười lăm ngươi lục tìm mé hữu khu nghĩa địa này còn số hai mươi lục tìm mé tả t a phụ trách khu trung ương nếu lão cậu đó còn ẩn nấp thì khu mồ mã này là nơi đáng để ý nhất vậy huynh đệ chớ có sơ s ú t nhé hai tên kiếm thủ số mười lăm và số hai mươi d â n lệnh chia nhau đi tìm lục sục hai bên tả hữu bãi tha ma mộ địa ngô cương thở v à o một tiếng chàng chỉ còn đợi cho gã số một bỏ đi nốt là có thể theo phương hướng trái ngược ra khỏi khu mộ địa này kim kiếm thủ số một tiến về phía trước đến mấy bước đột nhiên gã xoay người lại dương cặp mắt sáng như đuốc nhìn quanh một lượt rồi ngó chằm chặp vào chỗ ngô cương ngô cương bồn chồn ở trong giạ cái kìm đập thình thịch tưởng chừng như muốn nhải ra ngoài luôn kiêm chính ủ số một cười hô hố nói <cười> thật không ngờ ra đi thôi ngô cương biết mình đã bị bại lộ hành tung rồi chàng không tính kế thoát thân toàn đánh nước liều đột nhiên một bàn tay lạnh như băng kéo người của chàng về phía sau chàng chưa kịp nhìn xem là ai thì một bóng đen như ma quỷ hiện hình đã đứng ra ở phía trước che cho chàng đi bóng đen mình mặc áo bạo màu đen d ừ a d à i d ừ a r ộ n g trùm từ cổ x u ố n g đến gót chân phía trên tóc dài xõa xuống ngô cương đứng sau lưng không phân biệt được là đàn ông hay đàn bà cứ coi cái bóng dáng thì cũng đủ khiếp đảm rồi tên kiếm thủ số một bật tiếng la quản g lùi lại mấy bước rồi cất giọng run run hỏi ai bóng đen không nói mà cũng không có nhúc nhích tên kiếm thủ số một rút thanh trường kiếm đánh soạt một cái gã cầm kiếm trong tay rồi tựa hồ như bạo g i ả n hơn lại q u á t tiến g hỏi ngươi là người hay là quỷ sứ đây bóng đèn đáp cọc lóc quỷ sứ đây thanh âm phát lại âm thanh vừa lạnh toát chẳng giống như người sống chút nào hết ngô cương g i ậ t mình đánh thoát một cái rồi tự hỏi chẳng lẽ trên đời này có quỷ thật sao chàng vẫn không phân biệt được thanh âm là nam hay nữ nhưng chàng cũng chẳng cần biết nữa vì đối phương là quỷ chàng chịu chết là cùng mặt khác nếu chàng l ọ t vào tay của kim kiếm thủ chàng cũng không h ồ n g mà sống nổi tên kim kiếm thủ số một bất giác lùi lại thêm một bước nữa bỗng gã cất tiếng cười hung dữ rồi nói <cười> quỷ cũng được mà người cũng được nói rõ l ạ i lịch đi g i ặ t áo đen bị cơn gió thổi lật lên ngô cương ngồi nấp ở đằng sau bóng đen nhìn rất rõ ống quần dài bên trong bất giác chàng động tâm nhủ thầm ồ y là một người đàn bà bỗng nghe tiếng bóng đen đáp lại âm d ư ơ n g đôi ngã người không tranh giành với quỷ người đi đi giọng nói âm trầm phát ra từ miệng của một quái vật khiến cho người nghe phải ớn da gà tên kim ề kiếm thủ số một dùng kiếm lên một cái luồng kình phong lướt tới đám cỏ xanh ở phía trước bóng đ è n đều bị đứt lưng chừng ngô c ư ờ n g thấy thế bất giác toàn thân lại rung lên tuy chàng không hiểu võ công nhưng đã đi theo thái quản gia g mười năm trời trên con đường phiêu bạc nên sự hiểu biết của chàng không phải là ít chàng biết rằng thân cỏ mềm mại mà người đứng cách xa ba trượng d ù n g kiếm để kiếm phong cắt đứt được thì kiếm thuật của gã này đã đến trình độ kinh người rồi l à ở chỗ là giặc áo bào của bóng đen chỉ cơn gió điều hưu đã làm cho bay tung lên thế mà đụng vào kiếm khí ghê gớm lại không lay động chút nào hết tên kiếm thủ số một là một nhân vật không phải tầm thường thì dĩ nhiên gã đã nhìn thấy nhưng gã đường đường là tay đứng đầu kim kiếm thủ ở võ minh thì chẳng khi nào vì mấy câu quá d ị đã sợ bỏ chạy h ú n g chi gã đã đón ra con người đang truy nã rất có thể là hiện ẩn nấp ở khu mồ m ã này quả nhân xuất hiện đột ngột ít ra gã phải điều tra cho biết rõ lai lịch còn bảo là ma quỷ thì chỉ thấy miệng thế gian đồn mà thôi chứ gã chưa bao giờ thấy ma tên kim kiếm thủ số một đột nhiên bật lên tiếng cười lạc rồi lại hỏi <cười> ông bạn xuất hiện thế này với mục đích gì chứ bóng đèn đáp bằng một giọng âm trầm đêm tối là thế giới ma quỷ không để người sống quấy nhiễu người hải cốt đi tên kim kiếm thủ số một lại hỏi ông bạn nhất định là quỷ s â u bóng đèn lên tiếng đáp ta chính là ma quỷ tên kim kiếm thủ số một lạnh lùng hỏi ông bạn có biết tại hạ là ai hay không bóng đèn hững hờ đáp ngươi là quỷ là hai thế giới cách biệt ta chẳng cần biết làm chi kim kiếm thủ số một dằn d i ọ n g hỏi ai hả không đi thì sao bóng đ è n cả quyết người nhớ định phải đi kim kiếm thủ số một đột nhiên lạng người tới đồng thời kiếm khí lạnh lẽo kinh người d ụ c xuống người của bóng đ è n kiếm phóng tới nơi bóng đ è n đã mất hút tên kim kiếm thủ số một quả nhiên không hổ là một tay đứng đầu của bọn kiếm sĩ gã không hoang mang rối loạn biến đ ồ i thế kiếm thành một d ù n g kiếm q u a bao quanh mình gã xoay người lại thì thấy hắc bào lão nhân đã đứng sững ngay chỗ của gã đặt chân vừa rồi hai bên thay đổi phương hướng và vẫn giữ khoảng cách như trước ngô c ư ờ n g thò cổ ra nhìn trộm chàng không khỏi rung lên vì toàn thể bộ mặt bóng đen bị mái tóc che lấp không còn nhìn ra hình người bảo y là quỷ thì thật cũng không sai kim kiếm thủ quát lên một tiếng rồi lại ra chiêu x o ạ t một chiếc đầu lâu xõa tóc đã lăn xa hơn cả trượng không có vết máu người bóng đen vẫn đứng yên không té xuống và biến thành một con quỷ không đầu ngô cương q u ả n g hồn chuyện quái đ á n g này chàng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ tên kim kiếm thủ số một lồng tóc dựng đứng cả lên bây giờ gã không quyết định được đối phương là người hay ma bất giác hắn lùi lại từng bước một dần dần rời xa ngô cương gã vẫn chăm chú nhìn vào quái nhân mất đầu nên không để ý đến bên mình còn có người trọng yếu bóng đèn g i ư ờ n g tay ra d ẫ y chiếc đầu lâu bay vọt trở lại vào tay rồi được đặt ở trên cổ để bật ra tiếng cười nghe t h è thé tiếng cười này khó nghe không bút nào tạ xiết ngô cương khiếp sợ hồn lạc phách bay cơ hồn như muốn ngất đi chàng tự hỏi chẳng lẽ người đàn bà này là ma thật hay sao chứ sự khủng khiếp lúc mới vào khu mộ địa bây giờ lại nổi lên chàng có thể đứng trước đao kiếm búa rìu không sợ chết nhưng đứng trước tình trạng khủng khiếp này khiến cho chàng phải phát điên l ị n h tên kim ề kiếm thủ số một bình tĩnh trở lại bây giờ chẳng những gã không khiếp sợ nữa mà còn tiến lên mấy bước cất giọng t h è thẻ nổi cái trò hạng b ế p này chỉ h â m dò được kẻ vô tri mà thôi gã chưa nói dứt lời thì đã rung mũi kiếm biến thành vô số điểm hàng tinh kiếm khí rít lên nghe d è o d é o nhằm đâm vào những đại quyệt trọng yếu trên người của bóng đen đồng thời gã giữ môn hộ rất nghiêm mật không sơ hở chút nào kiếm thuật lợi hại này khiến cho ai cũng phải thán g phục bóng đen bật tiếng cười gằn dùng t à i áo rộng thùng thình chênh c h ế t lên kiếm phòng rùng rợn của kiếm thủ số một liền bị tiêu tan tức khắc thành kiếm bị gạt sang một bên và người của gã cũng phải lùi lại mấy bước luồng kinh lực của bóng đen phóng ra đến cả chỗ ngô cương ẩn nấp ở sau phần mộ chàng cảm thấy da thịt rác như là dao cứa vậy kim kiếm thủ số một c ấ t giọng rung rung nói tại hạ lãnh giáo rồi thần thủ của các hạ quá nhiên phi thường môn khí tụ thành cương kèm với môn thái âm t r ư ở n g công cả hai đều là những môn tuyệt học hiếm có bóng đèn cất giọng lạnh như bang nói kiến thức của người cũng khá đâu tên kim kiếm thủ số một lại hỏi c á c h ạ là cao nhân phương nào vậy người cốt đi tên kim kiếm thủ số một bình tĩnh nói tàn thần lộng quỷ há chẳng là mất thân phận của người võ sĩ hay sao c ố t bóng đèn chỉ nói ngắn ngủi một tiếng nhưng đầy vé sát khí kinh người tên kim ề kiếm thủ số một hắn vọng một tiếng rồi băng mình lẫn vào trong đêm tối ngô cương vừa đứng dậy thì bóng đen đã đến trước mặt cất tiếng hỏi phải chăng tên của ngươi là ngô cương ngô cương chấn động tâm thần chàng không ngờ đối phương biết rõ họ tên của mình chàng định thần lại và đáp đúng thế bóng đen lại lên tiếng hỏi dòng dõi võ, võ thánh có phải không dạ chính phải bóng đen hất hàm nói được lắm vậy ngươi hãy theo ta ngô cương ngập ngừng xin cho biết tôn giá là bóng đen ngắt lời ta là quỷ b â y giờ ngô cương biết chắc đối phương là người chứ không phải là quỷ nhưng chàng chưa hiểu rõ lai lịch và ý định của quái nhân liền lên tiếng hỏi lại tôn giá định đưa t à i hạ đi đến đâu bóng đen hờ hững đáp dĩ nhiên là ta đưa ngươi về chỗ quy của ta rồi ngô c ư ờ n g lại hỏi ô n g g i á có thể cho biết vì nguyên nhân gì không bóng đèn lạnh lùng đáp người cứ tới đi rồi sẽ biết nếu tại hạ không không chịu đi thì sao đừng có rườm lời n g ư ờ i không biết tự lượng sức mình sao ngô c ư ờ n g cũng tự cười thầm mình quả nhiên là không biết tự lượng đến vị chủ tịch đứng đầu của kim kiếm thủ còn địch không lại quái nhân này phải bỏ trốn thì chàng không hiểu gió công lấy gì mà phản kháng đây chứ chàng đành phó thác cho số phận bỗng ngộ cường thấy cơn gió thổi vào mặt đầu óc c h ó n g v á n rồi mê đi lúc chàng tỉnh lại thì thấy đèn lửa sáng choan lóe mắt hồi lâu chàng mới nhìn rõ ra những vật ở xung quanh trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết chàng hiện ở trong một tòa bảo điện rất quy hoàng nằm trên một chiếc ghế g i á c vàng chính giữa đại điện là một tòa khám thờ màu xanh rũ thấp không rõ bên trong thờ thần tượng gì hai bên khám thờ tám thiếu nữ cung trang đẹp như là thiên tiên đứng thị lập một bên cô nào cũng nghiêm trang lạnh lùng trông như tám phò tượng nữ thần nếu cặp mắt không chuyển động thì chẳng ai dám bảo các cô này là những người còn sống một lò trầm hương đặt trên ghế trước cái khám khói bốc lên nghi ngút mùi thơm ngào ngạt thấm vào gan ruột của người ta ngoài ra không còn bàn kỹ gì để bài bố cúng nên bên trong cũng giống như là chỗ thờ thần ngô cương ngẩng đầu lên trên nóc khám thờ có treo một bức hoành sơn sơn thép vàng d ờ i bốn chữ u linh hiển hách bốn chữ này thật là bí ẩn và chàng tự hỏi trong các đền miếu phần nhiều treo bốn chữ q u a i linh hiển hách mà đây lại là u linh hiển h á c thì không biết thờ thần gì sao lại có thiếu nữ cung trang thị lập ở đây người mặc đồ đen trá hình ma quỷ đem mình về đây phải chăng là một đệ tử của thần trong miếu này ngô cương nghĩ mãi mà không sao hiểu được đột nhiên trong khám thờ có thanh âm của người đàn bà tuổi già cực kỳ lạnh lẽo cất lên hỏi ngô cương người có biết đây là địa phương nào không ngô cương giật mình chàng tự nghĩ lẽ ra trong khám thờ này không phải thờ thần mà có người ngồi chàng hoang mang rồi vội đáp tại hạ không biết bà già trong khám lại nói đây là u linh địa cung đó ngô cương lại hỏi u linh địa cung ư phải rồi ngô cương bất giác đảo m ắ t nhìn quanh bốn mặt nhìn ngoài những đồ trần thiết cực kỳ xa xỉ không thấy vật gì khác lạ người ở trong khám thờ lại lên tiếng nói lão thân là u linh phu nhân đây ủa người có biết ta bắt ngươi về đây để làm gì không ngô cương ấp úng đáp cái đó xin phu nhân chỉ thị cho lão thân muốn đem ngươi về để đòi nợ ngô cương toàn thân run bần bật rời khỏi ghế rồi chàng đứng lên rồi hỏi phu nhân đòi nợ ư phải rồi nợ gì phụ t h â n ngươi là ngô vĩnh thái ngày xưa thiếu nợ lão thân nhưng mười năm trước đây võ lâm nhất bảo đã bị quỷ diệt bản phu nhân tưởng món nợ đó đã không đòi được ngờ đâu nay lại gặp người thừa kế của hắn xuất hiện thật là vừa lòng trời đ ó ngô c ư ờ n g nghiến răng hỏi lại xin phu nhân cho biết nợ gì và g i a i tử bao giờ người ở trong khám lạnh lùng đáp cái đó n g ư ờ i bất tất phải hỏi làm chi bây giờ chưa phải là lúc bản phu nhân nói cho người biết đoạn người ở trong khám lớn tiếng gọi các người đâu hai bóng đen dạ một tiếng rồi chạy ra điện cuối người k h ô n g lưng nói tư hình đệ tử xin ứng hầu ngô c ư ờ n g đưa mắt nhìn ra không khỏi ớn lạnh sừng sống bất giác rùng mình một cái nguyên hai quái nhân tự xưng là tư hình đệ tử này thì một là con quỷ m ặ t áo đen đã xuất hiện ở ngoài mộ địa còn một tên nữa t ù y dưới ánh đèn chói lọi nhưng tóc dài che lấp cả mặt mũi đối phương không thể nhìn ra rõ mặt ngô cường chỉ thấy một chút màu da lật lạc cũng đủ b ở d vía rồi người ở trong khám lại ra l ệ n h các người đem gã vào hội chuyển phòng đi hai bóng đen đồng thanh đáp đệ tử xin tuân pháp chỉ cả tám thiếu nữ cung trang đứng thị lập đều biến sắc ngô cương chẳng hiểu hồi chuyển phòng là gì nhưng chàng cũng đoán có lẽ chỗ của mình phải chịu thụ hình thảm khốc hai mắt của chàng đỏ sọc chàng lớn tiếng kháng cự ngô mổ không hiểu võ công chỉ là người bình thường phu nhân muốn giết muốn mổ thì cứ làm đi nhưng u linh phu nhân vẫn một giọng lạnh lùng ngắt lời món nợ này phải rút dần nghĩa là còn lâu ngươi mới chết được các n g ư ờ i đem g ã đi đi hai quái nhân áo đen song song bước tới k h o á t lấy tay của ngô cương q u a y gót đi ra khỏi ngoài đi ngô cương muốn ho một tiếng cũng không được ngoài cặp mắt đầy giá phẫn nộ chàng không biểu lộ điều gì khác nữa mười năm trời phiêu bạt giang hồ khiến cho chàng đã biết tuân theo số mệnh đón lấy những cảnh ngộ trái ngược chàng chẳng phản kháng làm gì cho vô ích do đó mối hận chất chứa ở trong lòng chàng càng ghê gớm hơn nơi đây không có bóng mặt trời phòng ốc cũng những hành lang quanh co đều có ánh đèn s ô i sáng ngô cương tự nghĩ đây là một tòa cung khuyết dưới lòng đất không còn nghi ngờ gì nữa thật là phù hợp dơi bốn chữ ô linh địa cung chàng không hiểu họ dẫn mình qua bao nhiêu khúc quanh rồi sau cùng tiến vào một gian thạch thất vuông v ắ n ba người vừa bước chân vào cánh cửa đã đóng sập lại giữa nhà có hai cột bên trên gác ngang một tấm hoành thành giá gỗ cách mặt đất chừng tám thước giữa cây hoành có hai cái dòng s á t treo toàn ten cách nhau một thước ngoài giá gỗ còn có một cái giường cây và một cái bàn vuông với bốn cái ghế trên bàn để mấy sợi dây thừng hai chiếc roi da đen nhánh sau hết là một cái tủ gỗ đ ặ t tựa vào d á c h trong góc nhà trong tủ để những lọ cùng bình ngoài ra không còn chi nữa ngô cương biết đây là một gian phòng q u ạ độ hình dáng rất đơn giản có điều cái tên hồi chuyển phòng nghe mà phát khiếp một t r ồ n g hai quái nhân áo đen buông tay ra rồi bỗng ấn vào d á c h một cái cửa ngầm bỗng hiện ra một tên áo đen trỏ vào cửa và nói ngô cương ngươi vào bên trong đó đi ngô cương nghiến răng hỏi các n g ư ờ i định làm gì t a t tên áo đen kia đáp trong đó là chỗ thai áo ngô cương định nói gì nhưng chợt nhớ tới trong mình có mặt tấm quyết y thần bí chàng tự nghĩ đêm nay nhất định mình phải chết rồi bây giờ cần tiêu quỷ hoặc cất dấu tấm quyết y không hiểu chúng bảo mình vào đây thay áo để làm gì chàng vừa nghĩ vừa tiến vào trong phòng tối quả nhân áo đen lại nói tởi hết sạch quần áo ra chỉ mặc một chiếc quần da vào mình thôi ngô cương vừa bước vào cửa phòng tự động đóng lại lúc này chàng như cá nằm ở trên thớt đành để cho người ta muốn cắt mổ làm gì thì làm chứ không còn đường lối nào khác chàng nghĩ tới mà mình rùng mình rồi không dám nghĩ nữa miệng lẩm bẩm mình là con của võ thánh mà u linh phu nhân đã nói ngày xưa phụ thân của mình thiếu nợ mụ ta cha nợ c o n phải trả là chuyện đương nhiên mình là nam tử hán thì dù có chết cũng không để nhục đến thành danh của phụ thân chết để trả nợ sò、so、vơi cái chết mờ ám còn khá hơn nhiều ngô cường nghĩ tới đây chàng cảm thấy yên giả đôi phần bây giờ chàng mới để ý nhìn căn ám thất này thấy nó vuông vắng chừng tám thước thôi trên tường có treo mấy chiếc quần đùi bằng da chiếc nào cũng vết máu loang lỗ chỗ đen sì chỗ tím thẫm đó là kết quả vết máu mới đè lên vết cũ chàng tự hỏi bọn họ định đối phó với mình thế nào đây chiếc quần đùi bằng da này sẽ nhuộm lên lần máu tươi của mình trời ơi chúng hành hạ mình bằng những thảm hình cho đến chết chăng nghĩ tới đây chàng lại ấ n lạnh xương sống lông tóc dựng đứng cả lên rồi chàng lại lẩm bẩm bất luận chung đối phó với mình bằng cách nào mình chẳng cần nghĩ tới nữa việc cần kiếp bây giờ là mình phải xử trí làm sao với tấm quyết y đây căn phòng này bằng những miếng đá xếp lên nên không một khe hở ngô cương tìm kiếm chỗ để giấu miếng quyết y mà không được bây giờ chỉ còn cách xé nó đi chàng nghĩ tới nghĩ lui xong chỉ thấy đi đến biện pháp mà phó mặc thân mình cho số mạng còn tấm quyết y sẽ xé thành mấy b ớ c gói chung vào những quần áo cũ chàng tự nhủ nếu quả mình phải chết thì đối phương thấy gói quần áo dơ bẩn này tất nhiên cũng sẽ thiêu quỷ hoặc dứt bỏ đi giảm nhất mà mình thoát nạn thì sau này vẫn còn dùng được biện pháp này thật là ngây thơ nhưng bản năng con người thì lúc nào cũng cầu sống mặc dù trong lúc tuyệt vọng vẫn nghĩ đến một tia hy vọng mong manh quan đường chàng cho rằng nếu mình đốt đi hoặc xé bỏ vẫn còn để lại dấu tích thì hai cách đó đều không ổn đoạn chàng tự hỏi lão già lý thanh sơn vì tấm quyết y kỳ thư này mà phải mất mạng lúc l à m chung lão tặng cho mình còn bảo là duyên pháp bây giờ mình cũng sắp chết đến nơi rồi thì duyên pháp này sẽ về tai ai ngô cương nở một nụ cười thê thảm để mỉa mai thân t h ấ y chàng cởi hết quần áo xé tấm quyết y thành b ố n búp gói vào bên trong đoạn chàng mặc cái quần bằng da chùng xuống tới đầu gói mở cửa ngang nhiên đi ra để yên cho số phận vẻ mặt của ngô cương vẫn thản nhiên t ự hồ không biết đến sống chết là gì nữa bất luận là ai trong trường hợp này cũng chẳng thể có vẻ mặt bình tĩnh như chàng được trong căn phòng hai quái nhân áo đen không biết bỏ đi t ừ lúc nào chúng được thay thế bằng hai thiếu nữ tuyệt sắc mặc võ phục đứng đó ngô cương chợt liếc mắt nhìn lên trên bàn thấy đặt hai chiếc trường bào và hai cái đầu lâu xỏa tóc chàng liền hiểu ra lúc ở ngoài mộ địa chàng đã gặp quái nhân bay mất đầu rồi lại lắp đầu vào là chuyện này đây đối phương nguyên là thiếu nữ giả nam trang để cho chàng đi thay quần áo cho tiện khỏi mối tị hiềm nam nữ hai thiếu nữ đẹp như đào lý trông như băng xương nét mặt nghiêm khắc khiến người nhìn thấy phải xin lòng sợ sệt hai cô nhìn ngô cương rồi đưa mắt nhìn nhau một cô c ấ t giọng cực kỳ lạnh lẽo nói ngô cương bây giờ ngươi hợp tác với chúng ta ngô cương nghe hai chữ hợp tác mà giở khóc giở cười chàng không nói gì bao nhiêu m ố i quất hận dồn ra ánh mắt chàng nhìn chậm chạp vào mắt của thiếu nữ mỗi thiếu nữ cầm một đầu dây các cô nắm tay của ngô cương rồi luồn qua vòng xích s ắ c cột chặt vào rồi kéo dây lên chân của ngô cương cách mặt đất chừng một thước chàng bị treo toàn ten trên cái giá gỗ hai thiếu nữ lại cầm lấy mỗi cô một chiếc roi da dùng lên nghe d è o d é o ngô cường biết rõ đây là hình tiên đài lòng của chàng x e lại da mặt co rúm chát một tiếng cây roi quất xuống người chàng trông như là một con rắn độc ngoe n g o ẩ y quấn lấy người của chàng ngô cường đau quá bật tiếng rên l à cây roi của cô này vừa thu về thì cây roi của cô kia lại giáng xuống tiếng roi và tiếng rên s i ế t rít lên thành một nhạc điệu vô cùng chói tai một cây roi quật xuống mình của ngô cương lại nổi lên một vết lằn và máu chảy hai thiếu nữ đều là những cao thủ thượng thừa đánh đập một chàng thiếu niên chưa luyện võ công thì cái đau đớn đến như thế nào không cần phải nói đến máu rơi thịt đổ tơi bời hai thiếu nữ đẹp như hoa không ngờ lại tàn ác đến như thế đứng trước thảm cảnh này hai cô tuyệt không thay đổi sắc mặt nghe tiếng kêu gào các cô coi như là chẳng nghe thấy gì hết không một chút nhăn mặt tựa hồ các cô đánh vào khúc gỗ mà cũng giống như đánh kẻ thù chẳng đổi trời chung vậy ngô c ư ờ n g kêu gạo một hồi lâu cuối cùng đã kiệt sức về sau chỉ còn lại tiếng rên ư ử từ trước ngực cho đến sau lưng và khắp toàn thân chỗ nào cũng máu thịt bầy nhầy tưởng con người đốt bàn sắt cũng không thể nào chịu nổi hồi lâu chàng hôn mê đi không biết gì nữa hai thiếu nữ cũng dừng tay buông r ô i xuống và nói công việc bữa nay thế là xong rồi dứt lời cô lại đến tủ lấy bình thuốc tán thoa t h ắ p cả người của ngô cương xong lại rồi lấy bình thuốc quét lên người của chàng hai thiếu nữ làm xong công việc cởi ngô cương xuống đặt chàng nằm trên giường rồi mỗi cô thu lấy cái trường bào và chiếc đầu lau giả ra khỏi căn phòng ngô cương hồi tỉnh lại thấy ở trong nhà ánh minh châu vẫn sáng rực chàng chẳng hiểu bây giờ là mấy giờ không biết mình đã ngủ đi đã bao lâu rồi câu hỏi đầu tiên của chàng là ta vẫn chưa chết hay sao chàng d ư ơ n g vai trở mình thì lạ thay chàng tuyệt không thấy đau đớn chút nào hết chàng vừa sửng sốt vừa ngây người ra miệng lẩm bẩm rõ ràng là mình bị đánh đập tàn nhẫn đến ngất đi mà sao bây giờ lại như thế này chiếc gỗ vẫn còn kia tấm quần da vẫn bao quanh lưng của mình tuyệt không có một chút gì thay đổi cả ngô cường ngờ là mình nằm mơ nhưng chàng cắn vào môi thì thấy đau đúng t h ậ t là không phải không phải là ảo mộng chàng ngồi bật dậy bước xuống nhìn chiếc quần da thấy nó đã nhuộm thêm một lần máu tươi và đã khô đi ngô cường lại chăm chú nhìn vào ngực bụng cánh tay và khắp mình mẩy thì chỗ nào cũng chằng chịt những vết lằn x o n g đã đóng dẫy và rờ g i à u không thấy đau nữa chàng lấy làm kỳ và cũng vô cùng sợ hãi chẳng hiểu vụ này ra làm sao ngô cường chợt thấy bụng réo lên vì đói chàng n mảnh đầu nhìn rồi thổn mặt ra trên bàn có một bồ rượu và bốn đĩa thức ăn một bát canh hơi nóng bốc lên nghi ngút và năm cái bánh bao không biết ai đặt vào đó t ừ lúc nào tình trạng kỳ bí này khiến cho chàng quên mất cảm thảm k h ó c bị đánh đòn quên luôn cả c ự u hận đầu óc của chàng chìm đắm vào luồng tư tưởng nghi ngờ chàng băn g khoăn rồi tự hỏi vụ này là thế nào đ â y họ báo thù hay đòi nợ mà không dứt phức mình cho rồi nếu họ còn cách nào chưa hài lòng thì bắt mình phải chịu thảm hình cho đến chết là xong sao họ lại trị thương cho khỏi và cho ăn bánh uống rượu như thế này chàng đói quá miệng thèm c h ả y nước bọt chàng quyết định dù ta có chết cũng phải ăn một bữa cho thành con ma no nếu trong rượu thịt có thuốc độc thì mình cũng được kết quả tính mạng c h ố n g vánh càng hay thế rồi chàng ngồi vào ăn như gió cuốn chàng không thích rượu nhưng cũng dốc bầu uống một hơi cạn sạch bao nhiêu đồ ăn thức nhắm ở trên bàn chàng ăn ngấu nghiến cho kỳ hết mới xong đoạn chàng chùi miệng lên giường ngồi cánh cửa bỗng kẹt mở một thiếu nữ vào thu bát đĩa đồng thời đem đến cho chàng một bình trà ngô cường lại càng nghi hoặc lên tiếng hỏi đây là họ đối phó với kẻ thù hay là đối với tân khách vậy chàng không hiểu thời gian trôi qua là bao lâu chàng thấy nó lâu dài quá đ ổ i chàng ngồi đã tê đích mà chàng chẳng thấy động tỉnh gì cả tưởng chừng như là giữa một bầu không khí trầm tịch chết chóc ngoài tiếng hô hấp chàng không nghe một âm thanh nào khác cái trầm tịch lúc này cũng giống như là cái trầm tịch lúc chàng nơi mộ địa nó khiến cho chàng phải rùng rợn khủng khiếp ngô c ư ờ n g thử ra mở cửa phòng nhưng vô hiệu vì tìm không thấy cơ quan chuyển động chỉ có cái cửa vào phòng kín để thay áo là còn bỏ n g ỏ chàng bâng k h u â n đi vào thì trong này có đủ nhà tắm cầu tiêu bất giác chàng lắc đầu lẩm bẩm cách đối đãi như v ậ y thật là chu đáo hết chỗ nói ngô cương chẳng chần chờ gì nữa ngồi vào đi tiểu chàng chợt nhớ tới tấm quyết y kỳ thư liền tự nhủ s a o mình không nhân lúc vắng người này mở ra coi coi bên trong có những bí mật gì chàng toan cởi bọc áo ra thì bên ngoài có âm thanh của một tên tử hình đệ tử gọi giọng vào nói ngô cương đến giờ rồi ngô cương vội chạy ra khỏi nhà bí thất thì thấy hai thiếu nữ đang đứng đó vẻ mặt của chúng cũng trơ trơ đá lạnh như tiền chàng c ấ t tiến g hỏi lại đến giờ làm gì một thứ nữ đáp giờ của người đó ngô cường hỏi lại giờ của ta phải làm gì ngươi quên đây là hồi chuyển phòng rồi hay sao ta chẳng hiểu gì hết vậy n g ư ờ i hãy nghe ai nói đến thuyết luân hồi bao giờ chưa ngô cường giật nảy mình lên rồi hỏi lại luân hồi ư thứ nữ nở một nụ cười lạnh lùng rồi đáp chết mà sống sống mà chết thuyết luân hồi là như thế đ ấ hai thiếu nữ xăm xăm tiến lại bắt ngô cương treo trên giá chàng tan nát ruột gan và hiểu đây là một thảm hình tàn nhẫn nhất thế gian họ đánh chết đi rồi t h a thuốc cho sống lại rồi cứ tiếp diễn như thế mãi bất giác chàng khẽ la lên trời ơi hồi chuyển phòng kiếp luân hồi là như thế này đây sao chàng cố sức giẫy g i a t ự quậy nhưng chẳng khác gì sức con kiến lai cột đá chân tay của chàng đã bị xiềng xích bằng xích sắt chàng la lên các người giết chết ta đi cho rồi một thiếu nữ lên tiếng đáp ngô cường chúng ta chỉ biết tuân lệnh trên mà làm việc thôi chứ không có quyền giết hại n g ư ờ i đâu ngô cường trợn mắt rách cả mí mắt khóe mắt của chàng rướm máu chàng gầm lên bọn ma quỷ kia các n g ư ờ i không phải là người không còn một chút nhân tính nào nữa thiếu nữ tàn hắn một tiếng rồi lên tiếng đáp đây là u linh địa cung vậy đúng là nơi quỷ thần của bọn u minh quỷ sứ rồi hai thiếu nữ cầm lấy cái roi g da ngô cường lửa giận công tâm chàng ẻ lên một tiếng rồi ọc ra một n g ấ m máu tươi ý nghĩ tàn khốc khiến cho chàng hồi tỉnh tiếng rồi d ụ t xuống chàng chát pha lẫn tiếng rên rỉ máu tươi thịt nát lại diễn ra khủng khiếp cuộc thụ hình lần này cũng như lần trước ngô cường chết đi rồi sống lại chàng thấy mình nằm trên giường những nỗi đau thương lại tiêu tan hết chàng cảm thấy đói lòng k h á t giả thì ở trên bàn rượu thịt đã bài sẵn ra đó tình trạng chẳng có chi là thay đổi chàng ngồi dậy từ trên giường bước xuống cò chân đá một cái bao nhiêu đĩa bát dở tan tành rượu thịt bài tung té đầy đất k ý ức tàn khốc khiến cho chàng phát điên lên con người bằng xương bằng thịt mà bị thảm hình đài đ ỏ đến thế là cùng bất giác chàng gầm lên như một người nổi cơn điên ù mình p h ụ nhân ta sẽ giết chết n g ư ơ i tiền phụ c ó nợ nần gì với n g ư ơ i ta trả cho n g ư ơ i đây nếu là món nợ mạng người thì phu nhân hãy giết ta đi ta quyết chẳng c a o mài đâu thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi báo thù trả quán rồi nhưng ngoài tiếng gian trong thạch thất chàng không thấy âm thanh phản ứng nào khác hết ngô cường nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định tìm lối giải thoát để kết thúc những nỗi đau k h ổ tùng xẻo thân hình cái kết đối với chàng lúc này chẳng có gì là đáng kể nhưng biết chết bằng cách nào đây chàng tự nhủ thắt cổ mà chết đã sẵn có dây đây nhưng làm như vậy thì hành vi của người đàn bà con gái rồi mình đã là con của võ thánh không thể chết cách này được đập đầu vào đá lỡ ra không chết há chẳng thêm phần đau khổ hay sao cắt đứt mạch máu cho quyết c h ả y ra hết mà chết là phương thức giải thoát hay hơn hết đó ngô cường nghĩ như vậy liền lượm lấy một mảnh chén dở chàng giơ cổ tay ra nghiến răng toàn c ứ đứt quyết quản thì một thanh âm lạnh lẽo bỗng vang l ê n n g ư ờ i không thể nào chết được thanh âm phát ra ở phía sau chàng vừa g i ú chàng cảm thấy cánh tay tê dại mảnh sành r ớ t xuống đất một thiếu nữ côn g trang xuất hiện ra trước mắt ả chính là cô gái đến thu bát đĩa lần trước ngô cường nghiến răng hỏi chẳng lẽ tao muốn chết cũng không được sao thiếu nữ đáp bằng một giọng lạnh lùng nhưng rất là cá quyết không được ngô cương cất giọng buồn buồn rồi hỏi lại các vị dùng thủ đoạn không phải giống con người này để đối phó với t à i hạ để mua vui chăng thiếu nữ hững hờ đáp tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được có điều ngươi muốn chết thì không có được đâu ngô cương dịu giọng nói t à i hạ muốn gặp quý chủ nhân không được ngô cương ngập ngừng hỏi phu nhân định làm gì tại hạ đây vấn đề này ta không có trả lời ngươi được ngô cương c ầ m ngâm một chút rồi hỏi thảm hình này thì bao giờ mới kết thúc vậy cái đó còn chờ mệnh lệnh của phu nhân ngô cương lúc này chàng căm hận đến cực điểm giả tỷ chàng có bản lĩnh thì không cần suy nghĩ gì cứ xé nhỏ thiếu nữ trước mặt mình ngay tức khắc thiếu nữ dựng bàn lên thu nhặt mảnh sành rồi quay lại bảo d ớ i ngô cương n g ư ờ i không ăn uống đó là tự ngươi nhé ả nói xong rồi mở cửa đi ra cánh cửa lại đóng chặt ngô cương ngồi thừ ở trên ghế muốn khóc mà không còn nước mắt nữa sống không ra sống chết chẳng ra chết mà chết cũng chẳng ai cho dưới gầm trời tưởng như không còn cực hình nào thảm khốc hơn này nữa sau cuộc động hình tiếp tục diễn đi diễn lại nhiều lần về sau cái mà chàng cho là tàn nhẫn khủng khiếp không phải là bản thân phải chịu cực hình mà lại là nỗi khổ đau ở trong thâm tâm lúc này chợt sống lại ngô cương nhiều phen tìm đường giải thoát nhưng chẳng thành công vì nhất cử nhất động của chàng lúc này cũng bị người ở trong bóng tối giám thị tiên hình đọc đã tiếp diễn hết lần này tới lần khác chàng đã định tuyệt thực cho chết nhưng ý niệm này liền bị kiềm chế bất giác chàng trở lại ăn uống ngô cương không nhớ rõ mình chết đi sống lại đã bao nhiêu lần chàng rất lấy làm kỳ là mình bị hành hạ bằng hình phạt thảm khốc mà tinh thần ngày càng trở nên tráng kiện người của chàng bị tiên hình đánh nhiều quá rồi sau cùng chàng không thấy đau gì nữa hai thiếu nữ đánh mỗi sức mệt tai chàng vẫn trơ trơ ra không có ngất đi lần nào hết hai ả đành điểm quyệt cho chàng rồi cởi chàng xuống ngô c ư ờ n g hết ngủ rồi lại tỉnh vẫn chẳng thấy chi khác lạ rồi tự hỏi hành vi của u linh p h ư ơ nhân g n phải chăng là một lối báo thù điên cuồng nỗi thống khổ của ngô c ư ờ n g tựa hồ như là vô cùng tận lòng chàng đã chết rồi thân thể chàng cũng lâm vào trạng thái trơ như gỗ một hôm sau khi ngô c ư ờ n g tỉnh lại hai tư hình thiếu nữ mở cửa tiến vào sớm hơn mọi lần trước ngô c ư ờ n g đứng dậy tự động đi đến bên cái giá gỗ một thiếu nữ chợt nở một nụ cười bí mật xua tay nói kỳ hình của công tử đã mãn rồi ngô cường sửng sốt hỏi lại mãn rồi sao thiếu nữ gật đầu ngô cường lại hỏi phải chăng từ nay thay đổi phương thức khác thiếu nữ hững hờ đáp ta cũng không biết bây giờ phu nhân có lệnh triệu công tử vậy công tử thay áo lẹ lên đi ngô c ư ờ n g nghĩ bụng giờ tối hậu đã điểm rồi đây ta chỉ mong được kết thúc cuộc đời một cách mau lẹ c h ứ đừng có đài đọa như tình trạng vừa qua nữa chàng tiến vào ám thất cởi chiếc quần da ra mặc quần áo của mình vào tổng quyết y kỳ thư đã xé thành bốn mảnh không mặc được nữa chàng đành đặt vào ở trong người ngô cường được đưa đến nhà đại điện quy hoàng lúc ban đầu phong cảnh ở trong điện lúc này không có gì thay đổi vẫn chiếc khám thờ buông rủ màu xanh vẫn là tám ả thiếu nữ cung trang thị lộc trầm hương bốc lên nghi ngút một chiếc ghế bành để chân chến về phía hữu đối diện với cái khám thờ hai thiếu nữ dẫn ngô cương vào trong điện rồi lặng lẽ rút lui mời ngươi ngồi xuống ghế đó là tiếng của u linh p h ụ nhân ở trong cái khám vọng ra thanh âm tuy lạnh lẽo nhưng hòa nhã khác hơn trước rất nhiều ngô cương phẫn hận nét mặt xám xanh chàng h à n g học nói phu nhân muốn giết muốn mổ thì xin cứ hạ lệnh ngay đi bất tất phải đài đọa tại hạ làm chi nữa u linh phu nhân dịu giọng nói công tử hãy ngồi xuống đã ngô cương nghiến răng tiến lại ngồi xuống ghế chàng lên tiếng hỏi phu nhân còn muốn nói cái gì u linh phu nhân lại nói ngô cương ba tháng vừa qua ta đã khuất nhục công tử khá nhiều rồi ngô cương kinh ngạc giật n ả y mình lên rồi hỏi lại ba tháng rồi ư u linh phu nhân lên tiếng đáp quá ba tháng rồi vừa đúng một trăm ngày t a mừng công tử hồi chuyển c ô n g thành ngô cường sửng sốt nói phu nhân nói sao u linh phu nhân lại nói tiếp lệnh tiên tôn ngày trước có ơn với tiểu nữ món ơ n tình đó nay ta trả cho công tử ngô c ư ờ n g đứng bật dậy như cái lò xo chàng hoang mang không hiểu ra làm sao cả lên tiếng hỏi phải chăng đối phương điên rồi nên mới nói lộn nói ngược như vậy bữa trước mụ bảo rằng đòi nợ bây giờ lại nói đến đền ơn <cười> đền ơn cái kiểu gì kỳ cục vậy chàng liền hỏi t à i hạ hoàn toàn không hiểu ý tứ của phu nhân muốn nói cái gì u linh phu nhân cười ha hả rồi nói ta nói rõ là công tử sẽ dở lẽ ra ngay phu nhân chẳng đã nói là đòi nợ rồi sao cái đó chẳng qua là mượn lời để thi hành ngô cương hỏi móc hành động trăm ngày vừa qua phải chăng là phu nhân đã ban cho rất hậu u l i n h phu nhân ngắt lời nói vì công tử chưa từng luyện võ công ngoài cách đó không còn đường lối nào để nội lực của công tử mau chóng thành tựu ngô cương ngơ ngác hỏi sao cái đó là u l i n h phu nhân tiếp lời là thoát thai q u á n cố chẳng lẽ công tử không cảm thấy ở trong người đã cải biến rồi sao nỗi oán hận trong lòng của ngô cương được thay thế bằng sự kinh ngạc chàng trợn mắt há miệng nói không nên lời t h ậ t là câu chuyện quan đường khiến cho người nghe khó mà tin nổi u linh phu nhân lại nói tiếp nỗi đau khổ trong hồi chuyển phòng của công tử không giống người thường đâu những đệ tử của bản cung nhiều lắm chỉ chịu đựng bảy lần chuyển biến mỗi lần chuyển biến bảy ngày tức là bốn mươi chín ngày đã thành công riêng công tử phải mất một trăm ngày nhưng sự thành tựu cũng cao hơn đệ tử của bản môn rất nhiều ngô cường kinh h ả i đổi g i ọ n g hỏi nếu vậy thì ra phu nhân đã thành đạt cho tại hạ ư đây chỉ là mối tiền duyên ngô cường lại hỏi sao phu nhân không nói rõ từ trước u linh phu nhân đáp để công tử q u ấ t hận thì cuộc thành tựu mới tăng lên nhiều ủa ngô cường công tử còn phải chịu khổ một phen nữa ngô cương lại giật mình chàng không khỏi thất sắc chàng nghĩ tới cái đau khổ ở hồi chuyển phòng theo lời của phu nhân thì bảy ngày một lần chuyển mỗi lần bị đánh đòn thời gian ngất đi là sáu ngày thảo nào những vết thương đã đóng d ã y hết nghĩ vậy chàng b u ộ c miệng rồi hỏi lại phải chịu một phen đau khổ nữa ư u l i n h phu nhân lên tiếng đáp ông tử đừng sợ hãi lần đau khổ này chống kết thúc và đem lại công lực bằng trăm năm đó ngô cương cơ hồ không tin vào tai của mình nữa chàng tự hỏi sao lại có chuyện kỳ vậy chịu đau khổ có c h i là đáng kể mà nhất đáng trở lên người bằng có công lực trăm năm đây phải chăng là song thân linh t h i ê n đã xui cho mình gặp được duyên phận này chăng u linh phu nhân cất t i ế n g gọi dân hương một thiếu nữ đứng đầu mé tả lập tức khom lưng đáp dạ có đệ tử đây u linh phu nhân lại ra lệnh người đưa công tử đi tắm gội thai áo rồi nghỉ ngơi đi xin tuân lời chỉ dụ ngô cương chân tay lúng cúng chàng cảm thấy cuộc tao ngộ rất ly kỳ khiến chàng phải hoài nghi vụ này chân hay giả đây thiếu nữ cung trang tên gọi là dân hương khép nép tiến g lại nhìn ngô cương nói một câu chút phút rồi lên tiếng nói mời công tử đi theo tiểu nữ ngô cương kêu ồ lên một tiếng rồi lẳng lặng quay vào phía khám che màn kính cẩn thi lễ đoạn chàng theo dân hương rời khỏi đại điện ở trong lòng vẫn chưa hết băn khoăn chàng được đưa vào một căn phòng ngủ cách bài trí cực kỳ là trang nhã tại đây đã có một thiếu nữ áo xanh chờ đợi sẵn dân hương trỏ vào thiếu nữ này và nói tên cô em này là tiểu mai y phụ trách chuyện hầu hạ công tử trong mọi trường hợp ăn ngủ đi lại ngô cương sau mười năm phiêu b ạ c chàng quên hết cuộc sinh hoạt chủ nhân của những kẻ hầu người hạ chàng ngượng ngùng lên tiếng đáp xin cô nương d â n lời tạ ơn với phu nhân d ự n g dân hương mỉm cười rồi đáp công tử bất tất phải thắc mắc tiểu nữ xin cáo từ dứt lời thị giái chào rồi bỏ đi tiểu mai niềm nở nói thưa công tử mời công tử đi tắm gội thay áo b â y giờ ngô cương mới để ý nhìn tiểu mai ả trong h ả i còn nhỏ tuổi chừng mười ba mười bốn mà thôi đã cực kỳ khả ái nhất là cặp mắt đen lấy và đôi môi mỏng dính tươi thấm hiển nhiên ả là một cô bé thông tuệ linh lợi khác thường trong phòng tắm đã chuẩn bị đầy đủ cho ngô cương đủ khăn áo d à y dép lòng chàng đối với ư u linh phu nhân biết bao cảm kích ngô cương tắm xong thai áo rồi trở về phòng tiểu mai vừa thấy chàng không khỏi sửng sốt cô nói bằng một giọng rất ngây thơ công tử ơi công tử biến thành người khác rồi ngô cương ngượng ngùng hỏi lại ta biến thành người khác sao tiểu mai trầm trột trời ơ i công tử đẹp làm sao hẳn công chúa phải thích thôi ngô cương ấp úng hỏi lại sao